Gió đông gió tây. Gió đông gió tây là tiểu thuyết đầu tay và bút ký năm 1930 đã được độc giả Âu Mỹ hoan nghênh nhiệt liệt, được dịch ra nhiều thứ tiếng, tái bản hàng trăm lần trên khắp thế giới và đã góp phần lớn vào việc bà được tặng giải thưởng Nobel văn chương năm 1938. gió đông gió tây người dịch nguyễn sĩ nguyên phần thứ nhất tôi khó mà kể chuyện này cho một người nào trong thân tộc của tôi nghe vì họ chẳng có mãi mai ý niệm nào về miền đất xa xăm chồng tôi đã lưu học suốt mười năm trời tôi cũng chẳng thoải mái thảnh thơi khi ngồi đàm đạo với phụ nữ ngoại quốc chẳng hiểu tí gì về dân tộc tôi Cũng như về nếp sống của chúng tôi từ thời xa xưa Nhưng với chị tôi có thể kể tất cả chuyện này cho chị nghe Vì tôi liệt chị vào hàng chị em thân thiết. Suốt đời chị chị đã sống giữa lòng đất nước chúng tôi Cho dù chị là một người nước Tây Phương Nơi chồng tôi từng du học Chị vẫn thấu hiểu được câu chuyện Cho nên tôi cũng chẳng giấu giếm gì chị hết Vì đã coi chị vào hàng chị em thân thiết Tôi xin kể hết cho chị nghe Như chị đã biết từ 500 năm nay Tổ tiên kính mến của chúng tôi Đã sống tại đất nước trung quốc cổ kính này Không một ai trong các vị ấy tỏ ra thích điều mới lạ Thích sự thay đổi Họ đã sống suốt cuộc đời mình Thanh thản và trang nghiêm Tin tưởng vào cái nết trung hậu của họ Cha mẹ tôi nuôi dưỡng tôi theo chiều hướng như thế Đúng theo tập tục cổ truyền khả kính Tôi không hề có mãi mai ước muốn nào Sống ngoài nếp gia phong ấy Không cần bận tâm suy nghĩ gì cả Tôi cứ mường tượng rằng Tất cả những ai đúng thật là người Đều giống tôi Thẳng hoặc Qua lớp tường thăm nghiêm của gia đình tôi Tôi có thoáng nghe ai xì xầm rằng Có những người đàn bà không giống tôi Họ đi lại tự do Cung cách chẳng khác gì đàn ông con trai tôi thả nhiên bỏ qua, chẳng nghĩ gì việc ấy cả. tôi đã được dạy dỗ uống nắng theo tập tục ông bà để lại như thế nào, thì tôi cứ theo nếp sống như thế ấy. trong cảnh thâm nghiêm kín cổng cao tường, tôi không hề tiếp xúc với bên ngoài và tôi cũng chẳng mong ước ham muốn gì hơn. nhưng bây giờ đây đã đến lúc tôi phải tiếp xúc, tôi phải chú tâm quan sát những con người kỳ lạ kia, những người đàn bà tân thời nọ. Tôi phải tìm xem có cách nào tôi bắt trước cho giống họ được chăng? Chị ơi, không phải vì cá nhân tôi mà tôi làm như vậy đâu. Tôi muốn thay đổi, tôi muốn lột xác để vừa lòng chồng tôi. Tôi không vừa mắt chồng tôi. Không biết như thế có phải là vì chồng tôi đã nâu du bốn bể, đến những chân trời xa xăm, nên ưa thích những sự việc, tập tục mới chăng? Mẹ tôi là người hiền đức. Khi tôi lên 10, nghĩa là hết tuổi ấu thơ, bắt đầu thành cô gái nhỏ. Một hôm mẹ bảo tôi, làm bà con gái phải im lặng như hoa trước đàn ông con trai và phải đúng lúc và kịp thời lui vào nhà trong để che giấu những cơn xúc động vui buồn của mình. Nhớ lời răn dạy ấy, tôi đã cúi đầu nhìn xuống đất khi tôi gần chồng tôi Và tôi đã e thẹn giơ cả hai tay che dấu mặt, không trả lời gì cả khi chồng tôi hỏi han tôi. Nhưng tôi sợ rằng chồng tôi không bằng lòng thái độ giữ im lặng trang nghiêm như thế của tôi. Có khi tôi cố vắt ốc, tìm cách làm cho chồng tôi được vui, thì lập tức rí ốc tôi trống rỗng như thửa ruộng sau mùa cặt hái vậy. Ngồi một mình với món đồ theo trong tay, Tôi nghĩ đến những chuyện vui đẹp và tế nhị để tỏ tình với chồng tôi. Tất nhiên không phải bằng những lời lẽ sống sượng hâm hở của Tây phương, mà bằng những lời lẽ ấp mở. Chẳng hạn như vậy: "Mình à, mình có ngắm cảnh mặt trời một sáng nay không? Chẳng khác nào như mặt đất bay bổng lên mặt trời vậy. Đang tối mù, bỗng nhiên ánh sáng chan hòa lời ca tiếng nhạc. Mình ơi, em là mặt đất ân sầu." Mình ơi, em là mặt đất âu sầu, chờ ánh dương vui. Hoặc tối tối khi chồng tôi dạo chơi trên hồ sen, tôi nhắn nhẹ bóng gió. Nước biết lửng lờ, không còn được cuốn hút theo mặt trăng, thì còn gì là nước. Sống biết không được ánh trăng vờn, thì còn gì là sống. Mình ơi, xin mình hãy bảo trọng lấy thân trong lúc dạo thuyền, để về với em yên lành. Vì nếu không có mình, thì thân em nào có khác gì thân sống thiếu ánh trăng dần kia. Nhưng khi chồng tôi về đến nhà với bộ âu phục xa lạ kia, tôi không nói lên được một tiếng nào như vậy cả. Trẻ nào tôi phải lấy một người chồng ngoại quốc sao? Chồng tôi ít nói lắm, chỉ nhét mép vài câu rồi thôi, chỉ liếc mắt thoáng nhìn tôi thôi. Dù tôi có mặc áo lụa đào và dắt trâm ngọc lên mái tóc mới trải chăng nữa. Nỗi buồn của tôi là vậy đó Mới thành hôn chưa đầy một tháng Ấy vậy mà tôi không vừa mắt chồng tôi